chương 545, b ỉ n g ạ n phật nhai vạn phật thủy tổ trong đại kiếp vạn tượng thay nhau nổi lên thế gia vọng tộc đại đạo vận triều giáo phái chủng tộc vì đó chinh chiến cũng có rất nhiều thế lực trong bóng tối xúc thế đạo tổ không chỉ là thần võ giới địch nhân lớn nhất cũng là hết thảy mong muốn x ư n g bá 3.000 thiên địa chi thế lực địch nhân lớn nhất bế quan vạn năm bên trong 3.000 thiên địa lại hiện ra rất nhiều thiên kiêu hạng người lượng kiếp thúc đẩy chúng sinh tranh đấu Tiên đạo Thái ất chi cảnh càng ngày càng nhiều, đi đến Thái ất chi cảnh đã có khả năng chống lại khai quang thánh võ cảnh vạn cổ cự đầu. Phát triển thời gian chỉ có hơn hai vạn năm tiên đạo đã có được rất nhiều có thể so với vạn cổ cự đầu tồn tại, dẫn đến tiên đạo đối ba ngàn thiên địa chúng sinh lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Đại thế đã thành, mặc dù khương trường sinh không có nhúng tay, hương hỏa tín đồ tăng trưởng tốc độ cũng chỉ sẽ càng lúc càng nhanh. Bất quá trong đại kiếp chém hoặc giết không ngừng, chết đi hương hỏa tín đồ số lượng cũng không ít. nhưng nói tóm lại hương hỏa tín đồ trung bình thực lực tại tăng lên một ngày này tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt hắn thân thể gợn sóng phảng phất trên mặt hồ phản chiếu nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh xem ra sau này đến càng thêm cẩn thận khương trường sinh thở dài nói trong điện chỉ có bạch long tên này lại đang ngủ cho nên không người nghe được hắn hắn sở dĩ thở dài là bởi vì hắn quá mạnh một khi hắn không cẩn thận triển lộ ra siêu việt tự tại thiên khí tức đại đạo ý chí liền sẽ gạt bỏ hắn. Vừa rồi kết thúc ngộ đạo trong nháy mắt, hắn kém chút bị khu trục ra hư không vô tận. Và năm đi qua, khương trường sinh đạo quả khoảng cách đại la đạo quả càng ngày càng gần. Hắn hương hỏa giá trị bản thân tăng trưởng tốc độ cũng là chậm lại. Bất quá hắn có thể cảm giác được sở dĩ chậm là bởi vì sắp nhanh đón thuế biến. Một khi thành tựu đại la, thực lực của hắn tương nhanh tới chất biến. Cho dù là ngay lập tức, hắn hương hỏa giá trị bản thân đã vượt qua 7.000 thiên đạo hương hỏa giá trị. phải biết h ư không vô tận bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất đều còn không có vượt qua một nghìn thiên đạo hương hỏa giá trị đối mặt sắp đến đại la chi cảnh khương trường sinh cảm giác mình đến chuẩn bị sớm thế là hắn điều ra đạo thống nhân quả giá trị chuẩn bị mở ra đạo thống phản thần công năng mỗi lần mở ra đạo thống phản thần hắn chỗ đi đạo tràng đều là hắn mong muốn nghe nói. đạo thống nhân quả giá trị 2.291 t ỷ 215 t r i ệ u 580.432 t ỷ 77 triệu 913.345, h ơ n 2.000 tỷ tỷ này một chuỗi chữ số thật sự là khoa trương cũng chứng minh tiên đạo mạnh mẽ đây là tiên đạo ngưng tụ biểu hiện không có nghĩa là đây là tiên đạo giá trị bản thân tiên đạo càng mạnh đạo thống nhân quả giá trị càng nhiều thôi nhân quả bản thân liền hết sức huyền khương trường sinh do dự một chút vẫn là quyết định một hơi dùng hết hạ quyết định về sau hắn trực tiếp mở ra đạo thống phản thần công năng ngay sau đó hắn hết thảy trước mắt trở nên mơ hồ lần nữa có đầu óc c h o á n g v á n g cảm giác không đến hai hơi thời gian khương trường sinh giác quan liền khôi phục hắn mở mắt phát hiện mình thân ở vũ trụ mênh mông bên trong từng cái hướng đi đều là sáng chói sao trời có trắng lệ tinh hệ như vòng xoáy có b ả n g đại tinh vân như thần tiên hắn có loại đi vào cực cảnh cảm giác tinh không làm đạo chàng Khương Trường Sinh âm thầm tò mò, hắn đưa mắt nhìn lại cũng không có nhìn thấy mặt khác cầu đạo giả thân ảnh. Hắn quan sát trong chốc lát, sau đó hướng phía phía trước bay đi. Hắn đưa lên nhiều như vậy ý chí, nhưng chưa từng có ý chí đi vào qua chỗ như vậy. Một đường tiến lên, Khương Trường Sinh dần dần nghe được niệm kinh thanh âm, mà lại không chỉ là một người Phật đạo. Khương Trường Sinh yên lặng suy đoán, trước đó đạo thống phản thần bên trong, hắn đi qua Tây Thiên thu hoạch to lớn. cho nên hắn đối Phật đạo đồng dạng tràn ngập chờ mong. vị kia vị lai Phật tổ ít nhất cũng là đại la tồn tại nói rõ đã từng Phật đạo cực kỳ cường đại. nói đến Khương Trường Sinh cảm thấy Phật đạo tràn ngập bí ẩn võ đạo cũng có Phật cái bóng nhưng chỉ tồn tại ở hạ giới ba ngàn thiên địa bên trong nhưng không có duy nhất nói lên được hào chính là Thái Sơ Phật tổ nhưng hắn Phật đạo chính là đại đạo đạo thống hắn có loại dự cảm Phật đạo đã từng hưng thịnh qua mà lại có thể là tiên đạo yên diệt về sau. lại q u ộ t khởi lại hùng bá hư không vô tận không phải vì sao tiên đạo lưu lại ấn ký ít như vậy chỉ có một cái mơ hồ tiên thần khái niệm mà phật đạo lại có rất nhiều phương pháp tu hành lưu truyền tới nay thậm chí ảnh hưởng võ đạo rất nhanh khương trường sinh thấy được đạo tràng sâu trong tinh không lóng lánh vệt sáng màu vàng một tôn vĩ ngạn kim phật xếp bằng ở kim liên phía trên so tinh vân còn muốn khổng lồ thần thánh mà vĩ ngạn hắn trước mặt ngồi từng dãy phật đà liết nha liết nhít nhiều vô số kể như một phương Phật quốc ở đây, Khương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Tây Thiên Bồ Đề Phật Hải thấy những cái kia hoa sen, hoa một cái một đại thế giới, cái kia là như thế nào thần thông mới có thể đem nhiều như vậy đại thiên địa giấu tại một ao bên trong, làm Khương Trường Sinh tiếp cận, n g à n Tỷ Niệm Kinh thanh âm hơi ngừng, những cái kia Phật Đà cũng không quay đầu, vẫn như cũ đưa lưng về phía Khương Trường Sinh, mặt hướng bọn hắn Phật tổ, người hữu duyên, rốt cuộc đã đến, một đạo to mà thanh âm uy nghiêm vang lên. khiến cho khương trường sinh trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ này mới nói chàng chỉ có hắn một vị từ bên ngoài đến kẻ nghe đạo. khương trường sinh tiếp tục đi tới, khi hắn tiến vào kim quang phạm vi lúc phía trước t r ố n g r ỗ n g xuất hiện một tòa tòa sen, hắn không do dự trực tiếp ngồi xuống trên n ó ngay sau đó hắn thấy bên cạnh lại xuất hiện hai tòa tòa sen, cùng hắn cách xa nhau mười trượng. ý vị này còn có hai vị cầu đạo giả. niệm kinh tiếng vang lên lần nữa, ngàn tỷ phật đà niệm kinh, sao mà hùng vĩ. Thanh âm hội tụ vào một chỗ, to đến cực điểm, dùng khắp linh hồn mà lấy Khương Trường Sinh Tu Vi nghe được đều bị dẫn ra đến muốn đi vào trạng thái vong ngã, cũng may hắn kịp thời ổn định đạo tâm. Thanh âm như vậy nếu là dùng tới truyền đạo, xác thực mỹ diệu; nhưng nếu là dùng tới đối địch, đồng dạng khủng bố. Khương Trường Sinh nhấc mắt nhìn đi, tầm mắt rơi vào cái kia tôn vô cùng vĩ ngạn kim phật bên trên, này tôn kim phật so vị lai phật tổ khí thế mạnh hơn, tựa như vạn phật chi tổ. ngồi ngay ngắn tinh không mắt thu chư thiên vạn giới. c h ờ trong chốc lát vị thứ hai cầu đạo giả đến. khương trường sinh liếc qua thần tâm chấn động. cái này người áo bào bên trên lượn lờ lấy khói đen chỉ có thể mơ hồ thấy thân hình đầu của nó cũng là hiển lộ ra là một tên nam tử sắc mặt âm trầm nửa bên mặt mọc đầy quỷ dị h á c văn. khương trường sinh chưa từng gặp qua cái này người nhưng không hiểu tim đập nhanh trực giác nói cho hắn biết đối phương là đại la chi cảnh. theo khương trường sinh khoảng cách đại la chi cảnh càng ngày càng gần đối đại la cảm thụ càng sâu hắn thậm chí cảm giác được cái này người khả năng không phải bản tôn khói đen nam tử ngồi xuống tại khương trường sinh bên phải tòa sen hắn sau khi ngồi xuống quay đầu nhìn về phía khương trường sinh nói vị đạo hữu này nhìn không quen mặt bất quá có thể lấy ý chí chi thân lại tới đây tất nhiên không đơn giản tại hạ hải thiên không biết đạo hữu x ư n g hô như thế nào khương trường sinh hồi đáp tại hạ trường sinh thấy qua đạo hữu Hải Thiên hoàn toàn chưa từng nghe qua, bất quá đối phương nâng lên ý chí phân thân, nghiệm chứng Khương Trường Sinh suy đoán. Hải Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hai người đều mang tâm tư chờ đợi lấy vị thứ ba cầu đạo giả đến. Đại Khái đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, vị thứ ba cầu đạo giả đến. Khương Trường Sinh nhíu mày, nay người hắn gặp qua, lúc trước hắn tiến hành đạo thống phản thần lúc còn nghe qua đối phương giảng đạo, rõ ràng là địa tàng đại tôn. lần này đạo chàng thậm chí ngay cả địa tàng đại tôn đều đến đây nghe đạo khiến cho hắn đối kim phật thân phận càng thêm tò mò địa tàng đại tôn ngồi xuống khương trường sinh lễ phép tính chào hỏi không nghĩ tới ta cùng ngươi duyên phận như thế sâu địa tàng đại tôn tràn ngập thâm ý nói ra ánh mắt của hắn đi theo liếc nhìn hải thiên ánh mắt trở nên lãnh đạm hải thiên hừ lạnh một tiếng có chút không vui hai người này có thủ khương trường sinh trong lòng tò mò kẹp ở một đôi kẻ thù ở giữa cái kia thật đúng là khó chịu hắn bắt đầu cùng địa tàng đại tôn nói chuyện p h i ế m địa tàng đại tôn đã sớm nhìn ra hắn không phải bản tôn chẳng qua là đại la ý chí mà lại đến từ tương lai bây giờ gặp lại lần nữa hai người không có nói về quá khứ cùng tương lai chẳng qua là trò chuyện cảm ngộ địa tàng đại tôn nói có thể tới b ỉ ngạn phật nhai nói rõ ngươi phúc duyên hùng hậu lần này giảng đạo đối đại la phía trên tu hành cũng có có ích b ỉ ngạn phật nhai Khương Trường Sinh yên lặng ghi lại. Hắn rất muốn hỏi Kim Phật thân phận, lại sợ mạo phạm. Địa Tàng Đại Tôn tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, nói: Vạn Phật Thủy Tổ siêu thoát đại đạo, bất tử bất diệt. Hắn môn v à n pháp tướng thần bí khó giò. Hôm nay có thể nghe hắn giảng đạo, đây là cực kỳ khó được phúc duyên. Vạn Phật Thủy Tổ thật là khí phách danh hiệu. Thủy Tổ nghe xong liền so Phật Tổ địa vị cao hơn. Khương Trường Sinh đã không kịp chờ đợi muốn nghe nói. đến mức lần này không có nhìn thấy mặt khác nghe đạo cố nhân hắn cũng không tiếc nuối dù sao hắn đã hiểu rõ quá khứ tương lai có rất nhiều cơ hội gặp lại lại chờ trong chốc lát vạn Phật thủy tổ cuối cùng mở miệng hôm nay giảng đạo có ba vị người hữu duyên đến bản tọa liền giảng Đại La đạo quả Đại La đạo quả chính là chúng sinh điểm cuối cùng cũng là đạo điểm xuất phát nghe vạn Phật thủy tổ thanh âm Khương Trường sinh rất nhanh liền đắm chìm trong đó quên mất ngoại vật. phảng phất toàn bộ tinh không chỉ còn lại có hắn cùng vạn Phật thủy tổ, vạn Phật thủy tổ cũng là theo thời gian cái góc độ này đi giảng đại la do cạn đến sâu, đại la bản chất là siêu thoát không nhận ước thúc, đại la là đạo quả mới giai đoạn thành tựu đại la pháp lực tựa như cùng quy tắc chi lực tiến thêm một bước, đại la tự thân chính là đại đạo. Theo hắn giảng đạo đi sâu, khương trường sinh trong mắt tinh không xuất hiện lần lượt từng bóng người, tất cả đều là hắn, không đồng thời không hắn. hắn thậm chí thấy được kiếp trước ở địa cầu hắn tất cả ý chí cũng không phải là chẳng qua là tàn ảnh phần lớn đều đang tự hỏi phảng phất tại cùng một chỗ nghe đạo dần dần có hắn đang tức giận có hắn tại ảo não cũng có hắn tại thở dài đem chúng sinh bách thái bày ra khác biệt ý chí bởi vì trải qua khác biệt ngộ đạo cũng khác biệt cho nên bọn hắn nghe được cùng khương trường sinh bản tôn khác biệt bất quá đãi chi sau dung hợp khương trường sinh đem càng được lợi thời gian tốc độ cao trôi qua vạn Phật thủy tổ giảng đến như thế nào trưởng khống đại la đạo quả đây cũng là khương trường sinh cần đại la chi cảnh cùng thái ất chi cảnh tranh lệch cực lớn rất nhiều đại la chi cảnh vừa mới bắt đầu cũng không dễ dàng trưởng khống tự thân khí tức thậm chí dẫn tới đại thiên địa yên diệt bi kịch lại sau này vạn Phật thủy tổ bắt đầu giảng Phật đạo đại la Phật đạo cùng tiên đạo bản chất đều là đạo chẳng qua là Phật chú trọng hơn bản tâm dùng tâm tu đạo xem thân thể như túi ra không biết đi qua bao lâu trận này giảng đạo cuối cùng hướng đi kết thúc mà khương trường sinh trung quanh ý chí đã mười không còn một bọn hắn rồn rập đứng dậy đi tới cùng khương trường sinh dung hợp đợi tất cả ý chí bị hắn hấp thu hắn mới vừa mở mắt không sai trường sinh đạo hữu cũng không có bị phật đạo mê hoặc đối với người cảnh giới này mà nói thật là khó được hải thiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh ngữ khí mang theo một tia tán thưởng chương 546 thiên giới buông xuống đại kiếp làm vũ khí nghe được hải thiên thanh âm khương trường sinh vô ý thức liếc nhìn hắn chỉ gặp hắn vẫn ngồi ở tòa sen bên trên lại quay đầu nhìn lại vạn Phật thủy tổ cùng ngàn tỷ Phật Đà đã không thấy khương trường sinh hoang mang nơi này không phải vạn Phật thủy tổ đạo tràng sao làm sao bọn hắn đi trước rồi những cái kia đều là vạn Phật thủy tổ pháp tướng chúng ta kỳ thật chẳng qua là tại đối mặt hắn một người thôi đến mức đạo tràng hắn ở nơi nào nơi đó chính là đạo trường của hắn địa tàng đại tôn thanh âm truyền đến ngữ khí bình tĩnh hải thiên đứng dậy ánh mắt nhìn về phía địa tàng đại tôn nói nếu gặp nhau không bằng đánh một trận kết nhân quả địa tàng đại tôn chắp tay trước ngực bình tĩnh nói đã ngươi nghĩ đấu vậy thì tới đi hai cỗ tuyệt cường khí thế bùng nổ lệnh còn chưa đi đến đại la khương trường sinh tâm run lên các ngươi đánh liền đánh vì sao muốn đem ta kẹp ở giữa khương trường sinh lúc này đứng dậy nói đã các ngươi muốn kết nhân quả vậy tại h ạ trước cáo tử địa tàng đại tôn gật đầu hải thiên nhìn về phía khương trường sinh lộ ra ý vị sâu xa nụ cười nói trường sinh đạo hữu ngày sau hữu duyên gặp lại khi đó ngươi ta có khả năng luận đạo một phiên khương trường sinh gật đầu nói lần sau nhất định nói xong hắn hướng về nơi đến phương hướng bay đi hắn vừa bay ra ngoài không bao xa sau lưng liền truyền đến kinh khủng chiến đấu uy áp hắn vừa định quay đầu nhìn lại quanh mình hết thảy trở nên mơ hồ ý thức của hắn trở lại trong hiện thực. Đạo thống phản thần kết thúc. Khương Trường Sinh mở mắt, hắn thở dài ra một hơi. Lần này đạo thống phản thần thật sự là đủ cổ quái, vậy mà gặp được một trận đại chiến. Cái kia Hải Thiên cho cảm thụ của hắn thật không tốt, nhiệt tình đến có chút quá mức. Có lẽ là bởi vì hắn tâm càng khuynh hướng địa tàng đại tôn. Dù sao hắn từng nghe địa tàng đại tôn giảng đạo, địa tàng đại tôn tại Khương Trường Sinh trong lòng cao thâm mà chắc. nhưng Hải Thiên hoàn toàn không sợ hãi địa tàng đại tôn Hải Thiên lại phải mạnh cỡ nào m ặ c k ệ như thế nào cái kia đều chuyện không liên quan tới hắn hắn để ý là lần này nghe đạo thu hoạch vạn Phật thủy tổ mạnh mẽ vô song hắn đối Đại La đạo quả lý giải tuyệt đối là khương trường sinh chỗ trong nhận thức biết tối cường tồn tại mặc dù hắn không có truyền thụ thần thông nhưng cũng làm cho khương trường sinh được ích lợi không nhỏ rõ ràng nhất một điểm khương trường sinh đối khí tức lực lượng trưởng khống đã thuế biến đồng thời cũng đối nhân quả có nhận thức mới. Phật đạo cũng chú trọng nhân quả, đạo môn chú trọng thuận theo thiên đạo, rời xa thế tục nhân quả. Phật đạo giảng độ hóa, nhập thế luyện nhân quả. Người sau càng nhiều một phần bá đạo, nhưng ai mạnh ai yếu, rất khó phán đoán. Chẳng qua là hướng đi khác biệt nhân quả lựa chọn thôi. Khương Trường Sinh bây giờ xây dựng thiên đạo, trọng thương tiên đạo. Hắn hy vọng hắn tiên đạo là bao dung, xâm la vạn tượng. Phật đạo lực lượng nhất định không thể thiếu, còn có thể cùng đạo môn lẫn nhau ngăn chế. bất quá hắn đối tiên đạo bên trong Phật pháp hiểu còn chưa đủ sâu, không vội mà đẩy ra động Phật pháp. đi đến Đại La về sau cũng là có thể đi trước bên trong hư không nhìn một cái, ít nhất hiểu rõ một phiên. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, thi diễn thiên trong trí nhớ liên quan tới bên trong hư không tin tức rất mơ hồ, rõ ràng có lực lượng nào đó tại ngăn cách sự thăm dò của hắn, cái này khiến hắn đối nội hư không sinh ra càng lớn tò mò. đi bên trong hư không, tự nhiên là điều động phân thân tiến đến. Khương Trường Sinh cũng sẽ không bản tôn mạo hiểm. Khương Trường Sinh bắt đầu dùng thần niệm quan chắc tiên đạo, nhìn một cái hiện nay trong nhân thế bộ dáng, thiên giới đã triệt để dùng tu tiên làm chủ, mỗi ngày đều có đại lượng võ đạo sinh linh đến đây, tiên đạo tại đây bên trong n h a n đón phồn vinh phát triển, đại lượng công pháp, pháp thuật, thần thông theo thời thế mà sinh, pháp khí, đan dược phổ cập cũng càng lúc càng rộng. Thiên đình biểu hiện coi như không tệ, mặc dù lưu lại một chút tai họa ngầm. nhưng trên đại thể vẫn là đem nắm lấy tốt đẹp phát triển xu thế cũng nên nhường thứ hai để tam thiên giới buông xuống ba ngàn thiên địa khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ dùng t h ầ n niệm đem hai phe thiên giới chuyển vào ba ngàn thiên địa bên trong trực tiếp để vào khu vực trung tâm ở vào mấy chi vạn cổ cường tộc ở giữa đồng thời hắn truyền âm cho mộ linh lạc thái oa làm cho các nàng chuẩn bị kỹ càng đối mặt huyền hoàng đại thiên địa về sau hắn lại đem tầm mắt thả đang lảng v ã n g tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong một cỗ huyết tinh thế lực hồn hài đại đế huyết vực tam đại đế mang theo trùng trùng điệp điệp bất tử tà ma chinh chiến không ngừng tại ba ngàn thiên địa bên trong lưu lại lệnh chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu ba vị bất tử đại đế thực lực không coi là đỉnh tiêm nhưng khai quang thánh võ đều không thể c h u diệt bọn hắn dẫn đến bọn hắn rất khó đối phó vạn cổ cường tộc đều sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn Khương Trường Sinh truyền âm cho Hồn Hải Đại Đế để cho nàng dẫn người đi tới đệ nhị thiên giới. Nghe được thanh âm của hắn, Hồn Hải Đại Đế đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng như điên, lập tức tay an bài. Đệ nhị thiên giới trên núi cao, hai bóng người ngồi tĩnh tọa ở bên vách núi, đón gió mà ngồi, mái tóc dài của bọn hắn như là hai đoàn nhiệt liệt hỏa diễm chập chờn. Chính là Hoàng Thiên, Hắc Thiên. Hai con mèo yêu tại yêu tộc đã thành lập không nhỏ uy danh, bọn hắn đến từ đạo tổ dưới gối. chỉ riêng này tầng thân phận cũng đủ để tại tiên đạo phạm vi bên trong đi ngang đi qua hơn hai vạn năm lịch luyện bọn hắn mặc dù còn chưa thành là chân chính yêu đế yêu hoàng nhưng khí thế đã thành chỉ nhìn bóng lưng liền tràn ngập cảm giác áp bách một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống hóa thành một tên cô gái xinh đẹp quần áo phía sau còn lộ ra cái đuôi h ồ ly nàng thiên kiều bá mị cười nói bạch kỳ đại nhân có lệnh để nhị thiên giới buông xuống ba ngàn thiên địa các ngươi yêu tộc kế hoạch có khả năng bắt đầu nghe vậy Hoàng Thiên, Hắc Thiên đồng thời mở mắt đều là hai mắt bốc lên hàn mang trên mặt đi theo lộ ra kiệt ngạo nụ cười. Cuộc sống về cả sau bên trong đệ nhị thiên giới bên trong các tộc đều chiếm được bạch kỳ thủ hạ đám yêu quái truyền lệnh bao quát tiên đạo vương tộc Thái Oa sáng lập vương tộc sau liền bắt đầu bế quan tu luyện bạch kỳ thay chấp trưởng đệ nhị thiên giới nàng mang đến rất nhiều thân tín vì nghênh đón ba ngàn thiên địa sớm liền bắt đầu chuẩn bị Khương Trường Sinh nhìn xem bạch kỳ hành động. có chút hài lòng, cái tên này tu hành thái độ mặc dù không được, nhưng ở chấp trưởng quyền lực bên trên hết sức có thiên phú, lòng lẻo có độ, ân uy tịnh thi để cho nàng uy vọng cực cao, để nhị thiên giới tại nàng quản lý hạ hướng phía tốt phương hướng quản lý. Sau đó nhìn một chút hai phe thiên giới đem ứng đối ra sao ba ngàn thiên địa trùng k í c h kim lân diệu thụ thất thập nhị phá thiên châu nhất định phải dương danh. Khương Trường Sinh nghĩ được như vậy, nhắm mắt lại tiếp tục bế quan tu luyện. tối t ă m bầu trời phía dưới hai bóng người tốc độ cao va chạm chấn động đến bầu trời biển mây không ngừng bạo tán nhấc lên trận trận dọa người gió mạnh một người trong đó chính là khương nghĩa thiên đế con trai một vị khác thì là đầy người liệt diễm hình người thân ảnh một đôi bốc lên lục quang con mắt cực kỳ khiếp người khương nghĩa ngươi làm thật không cho ta sinh lộ liệt diễm thân ảnh tức giận quát hai quả đấm như gió mỗi một quyền đều ẩn chứa khủng bố uy thế liệt diễm gió mạnh biến hóa khó lường nếu không phải là tại tông khô nội thiên địa đổi lại bên ngoài hư không căn bản không chịu nổi lực lượng của hắn khương nghĩa tóc trắng loạn vũ như một tôn phong ma trên chán đại đạo chi nhãn bốc lên màu đỏ tươi hào quang hắn diện mạo dữ tợn cười đến khinh miệt điên cuồng đại kiếp chi thần hóa thành lực lượng của ta là ngươi tốt nhất sinh lộ oanh một đạo chùm sáng màu đen theo hắn đại đạo chi nhãn bắn ra xé rách hư không liệt diễm thân ảnh lập tức tránh né khương nghĩa lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn một trường v ỗ ra liệt diễm thân ảnh hai tay đan sen ngăn cản vẫn bị đánh bay ra ngoài một thân liệt diễm kém chút tán loạn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại nôi vân gạt ra một đầu vô cùng to lớn màu tím sậm trường ảnh từ trên trời giáng xuống tử vi tù thiên thần đạo trường liệt diễm thân ảnh tới không kịp né tránh bị trường ảnh chấn áp rơi xuống đất đại địa nhấc lên diệt thế sóng bụi bao phủ thiên địa các phương khương nghĩa lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới trong mắt sát ý dần dần thu lại hắn nâng tay phải lên ngón trỏ cách không chỉ hướng liệt diễm thân ảnh rơi xuống phương hướng chờ một chút ngươi không cảm thấy ngươi thiếu một thanh vừa tay binh khí liệt diễm thân ảnh thanh âm từ phía dưới truyền ra thanh âm vội vàng ngữ khí tràn ngập hoảng sợ khương nghĩa nghe xong ánh mắt khẽ biến g u mây mông sóng bụi chi bên trong bay ra một đạo ánh lửa cấp tốc bay tới khương nghĩa trước mặt này là một thanh hỏa đao lưỡi đao dài rộng hiện lên màu đỏ tươi màu đen trên sống đao có v ả v ă n chui đao bá khí còn như đuôi rồng ta nguyện phụng ngài làm chủ xin ngài nhận lấy ta liệt diễm thân ảnh thanh âm theo trong đao truyền ra khương nghĩa yên lặng một lát tay phải cách không một túm đem hỏa đao tham gia trong lòng bàn tay lưỡi đao so chân của hắn còn dài hơn hắn một tay dẫn theo hiển thị rõ ma thần bá đạo khí thế đao này ứng nên gọi tên gì hồi bẩm chủ nhân ta gọi phệ diễm phệ diễm đao không sai ta thích phệ cái chữ này Khương Nghĩa hài lòng cười nói, nhẹ nhàng vung lên. Một hồi sóng lửa bao phủ chân trời, như tà dương quét qua, rộng rãi hùng vĩ. Phương xa, Lâm Hạo Thiên thấy vô cùng lo sợ, hắn cảm khái nói: Tiểu tử này càng ngày càng làm ta nhìn không thấu, vậy mà hàng phục đại kiếp chi thần thành vì mình thần binh, không hợp thói thường a. Tại phiến thiên địa này đợi lâu như vậy, hắn cùng Khương Tiển đều giải được đại kiếp chi thần tồn tại, đó là chân chính vượt lên trên chúng sinh thần linh. Khương Tiền cao mày nói hắn tốc độ phát triển xác thử khoa trương. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cái gì khả năng? Hắn sinh ra tại võ đạo đại kiếp thời kỳ, thiên sinh có thể thôn phệ người khác lực lượng. Người nói hắn có thể hay không cũng là đại kiếp chi thần. Khương Tiền phân tích lệnh Lâm Hạo Thiên động dung. Lâm Hạo Thiên vô ý thức muốn phản bác. Khương Nghĩa có thể là thiên đế con trai. Đại kiếp chi thần không nên là đại đạo thai nghén mà sinh. Có thể lời đến khóe miệng hắn lại ý thức được. Ai nói sinh linh sở sinh không tính là đại đạo thai nghén, h uống chi khương nghĩa vẫn là đạo tổ huyết mạch. Một hồi gió mạnh cuốn tới, hai người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện khương nghĩa để đao đứng ở trên không, trên lưỡi đao liệt diễm hình thành từng đầu hỏa long quấn quanh khương nghĩa hắc r á p cái kia tùy ý phất với tóc trắng càng lộ vẻ sâm nhiên. Khương nghĩa nhếch miệng lên nói: có lẽ ngươi đoán được đúng, ta xác thực liền là đại kiếp chi thần, mặc kệ quá khứ là không phải, ta hiện tại đã đạp vào con đường này. ta tất nhiên sẽ trở thành mạnh nhất đại kiếp chi thần, không quản các ngươi là như thế nào đối đãi ta, ta sẽ trợ giúp các ngươi đào thoát ra ngoài. Dứt lời, hắn quay người rời đi, lưu lại từng đạo tàn ảnh ở không trung. ngươi muốn đi đối phó người nào? Lâm Hạo Thiên cao giọng hỏi. Đi nuốt Ma Tổ. Ma Tổ. Lâm Hạo Thiên cùng Khương Tiền động d u n g Ma Tổ có thể là bên trong vùng thế giới này mạnh nhất tồn tại, cũng là đại kiếp chi thần. Nghe nói đã siêu việt khai quang thánh võ, đi đến càng cao thiên cảnh giới. cái tên này đúng là điên nhưng hắn chưa hẳn không thể làm đến lâm hạo thiên thầm nói khương tiền hít sâu một hơi nói đi thôi đi giúp hắn một tay mặc dù đạo khác biệt nhưng ở nơi này chúng ta đều thuộc về tiên đạo lâm hạo thiên gật đầu một mặt chiến ý năm tháng dài đằng đẵng bên trong khương nghĩa đang điên cuồng mạnh lên bọn hắn nhưng không có trì trệ không tiến bọn hắn sớm đã thành tựu thái ất chi cảnh